những năm qua giáo đình chỉ có gắng hạn chế phạm vi thế lực của hắc ám giáo hội sở dĩ không dám tiêu diệt hoàn toàn một phần là do hắc ám giáo hội có quan hệ với rất nhiều quý tộc không thể nào diệt cỏ tận gốc được cho dù thắng cũng phải trả một cái giá rất đắt mà còn một nguyên nhân là e ngại thế lực sau lưng hắc ám giáo hội đánh giết vài tên thì không sao nếu như thật sự nhổ tận gốc đối phương Trêu cường giả tuyệt đỉnh sau lưng đối phương thì không ổn rồi. Thái Luân Đại Lục chỉ là một vật chất vị diện nho nhỏ mà thôi. Ngươi nghĩ rằng hắc ám quân vương vì một chi nhánh nhỏ nhoi của các ngươi mà phủ xuống sao? Sau một lát thất thần, pháp bố thụy tư cười lạnh, cái khác không nói, nhưng giết chết tên không đáng giá nhắc đến nhà ngươi thì cũng không có vấn đề gì. Pháp bố thụy tư vừa nói vừa lao về phía khắc lồ y phu trưởng lão. Tốc độ nhanh như tia trước, không triển khai thần vực, cũng không rút đao, chỉ tay không mà đã thể hiện ra lực chiến đấu kinh khủng rồi. Chỉ cần nhận thêm một quyền, thì không ai có thể cứu được khắc lồ y phu trưởng lão. Làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy khắc lồ y phu trưởng lão bị thương nặng không thể nào nhúc nhích, tuyệt vọng nhắm mắt lại nằm trên đất chờ chết, dương lăng trần chờ. Nếu không phải vì mình thì khắc lồ y phu trưởng lão tuyệt đối sẽ không chạy đến đây ngay trong đêm, cũng không rơi vào tình cảnh này, nhưng bây giờ mình còn khó có thể an toàn, không kịp chạy trốn, lỗ mãng lao tới, sợ rằng không những không cứu được trưởng lão mà mạng mình cũng không còn. Băng phong bảo đúng lúc nguy cấp, nhìn thấy khắc lồ y phu trưởng lão sắp chết vì một quyền của pháp bố thụy tư, nhớ đến sự hợp tác của hai người. Dương Lăng không hề do dự, trong nháy mắt ngưng kết ra băng phong vào, phát động công kích, cũng dùng thủy tinh cầu mà bố Luân đặc trưởng lão lưu lại, phát ra tiếng kêu bén nhọn truyền ra xa xa. Ồ, linh hồn công kích! Cảm giác một cỗ linh hồn công kích quỷ dị, pháp bố Thủy Tư ngạc nhiên tránh sang bên trái, tốc độ không chậm hơn thổ độn pháp thuật của Dương Lăng là bao nhiêu, khiến cho đám thi Vu Vương và Hắc Long Vương nghe tin chạy đến sợ ngây người. Đại nhân, ngươi không có việc gì chứ? Thấy vết thương máu chảy dòng dòng trên người Dương Lăng, Thi vu Vương vừa nói vừa bước đến cạnh hắn, không hề do dự triển khai Tâm Ma lĩnh vực, như gặp đại địch. Mặc dù không biết thân phận và thực lực của Pháp Bố Thủy Tư, nhưng là một thi vu tinh thông vong linh ma pháp, hắn cảm giác một mối nguy hiểm mãnh liệt. Loại cảm giác này còn hơn cả khi đối mặt với Vu Yêu Vương và Cốt Long Vương ở vong linh vị diện. Đối mặt với kẻ thù trước đó chưa từng có, năm vu vệ hắc Long Vương và y mặc đặc bảo vệ chặt bên cạnh Dương Lăng, áo lan đa thì khẩn cấp sơ tán người hầu trong thành chủ phủ, tránh càng xa càng tốt. Đối phú với cường giả loại này, người bình thường xông lên quả thực là muốn chết. Hắc hắc, lĩnh chủ ma thú lĩnh quả nhiên lợi hại, nhìn hắc Long Vương và phi Long Vương bay trên không, lại nhìn Dương Lăng nhanh chóng đứng lên được. Pháp bố thủy tư cười lạnh, trước khi hành động hắn đã hiểu được một ít tình huống cơ bản bên người dương lăng có vô số ma thù nếu có một đám siêu giai ma thù hoặc là vài con thần giai ma thù thì còn phải cẩn thận làm việc đáng tiếc hầu hết đều là ma thú cấp thấp không có gì uy hiếp đối với hắn chỉ bằng vào mấy con ma thú cấp cao như hắc long vương và phi long vương thì còn lâu mới là đối thủ của hắn chỉ có một kẻ làm hắn cố kỵ chính là bố luân đặc trưởng lão chưa xuất hiện. tuy nhiên để hắn ngạc nhiên chính là thân thể dương lăng lại mạnh mẽ đến thế chịu một cước của mình mà trong nháy mắt đã đứng lên được. xem ra ít nhất dương lăng cũng có thực lực lĩnh vực đỉnh. bảo sao lão già bố lãng trưởng lão tu luyện chậm hơn ốc sen lại thua trong tay hắn. ngươi chính là pháp bố thủy tư. Phân phó cho áo lan đam mang khắc lồ y phu trưởng lão bị thương nặng đến nơi an toàn. Dương lăng giấu giếm dấu vết mở ra băng phong vương tọa, cố gắng kéo dài thời gian. Hy vọng bố Luân đặc trưởng lão có thể kịp thời chạy đến. Bề ngoài thì làm ra vẻ không có gì lạ, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Chỉ một đá, vũ lực hổ thể trong cơ thể chút nữa bị đối phương đánh tan. Ngay cả vu đan cũng chấn động. Không thể nào nhanh chóng khởi động cấm chế trong thành chủ phủ, đại địa thủ hộ mặc dù phòng ngự cường đại, nhưng rất hao tổn vô lực và tinh thần lực, duy trì không lâu, không đến lúc cấp bách không thể nào sử dụng được. Bây giờ, thời gian chính là tính mạng, tích tụ vô lực khởi động cấm chế, đợi bố Luân đặc trưởng lão chạy đến cũng cần có thời gian. Hắc hắc, đúng thế, ta là Pháp bố Thủy Tư, thần thức cường đại tàn mát ra. Không tìm được năng lượng ba động của bố Luân đặc trưởng lão, pháp bố Thủy Tư càng thêm tự tin, kẻ đối đầu với giáo đình từ trước đến nay đều không có kết quả tốt. Bây giờ xem còn ai có thể cứu được ngươi, nhìn một cái đã phát hiện ra âm mưu kéo dài thời gian của Dương Lăng, pháp bố Thủy Tư lao đến như một viên đạn pháo, chen một tiếng rút thanh quỷ đầu đao sắc bén ra. Một vầng sáng léo lên. Y mặc đặc tiến lên bảo vệ bị chém thành nhiều mảnh nhỏ. Hầu như mỗi một con bò cặp đều bị chém đứt đôi. Một đám vong hồn kỵ sĩ mà thi vu vương triệu ra càng thảm hơn. Trong nháy mắt bị chém nát bấy. Máu chảy khắp nơi trên mặt đất. Long vực nhìn thấy tình thế không ổn. hắc Long vương quát lên một tiếng. Lập tức triển khai Long vực. Lập tức lao xuống. Một chảo đánh mạnh vào gái pháp bố thủy tư. Không ngờ rằng. Ngân quăng lóe lên, trong nháy mắt đã không thấy đối phương đâu. Theo sát, bụng đau nhói, bị quỷ đầu đau của đối phương chém cho một vết thật sâu. Long lân cứng rắn không đỡ được ánh đau của đối phương, long vực không hề có tác dụng. Chỉ một chiêu, thì năm vu vệ bên cạnh dương lăng hầu như đã bị thương nặng hết. Bụng hắc long vương máu chảy như suối, phi long vương đầu chút nữa bị chặt đứt, nằm bất tỉnh ở một bên. Thi vu vương miệng phun máu tươi, tâm ma lĩnh vực không có tác động đến đối phương, mà còn bị đối phương đánh trả. Thực lực của lĩnh vực cường giả không cùng một cấp bậc với thần giai cường giả, thực lực kém quá xa. Càng khiến cho kẻ khác run sợ, là đến bây giờ Pháp Bố Thủy Tư còn chưa triển khai thần vực, nói cách khác, đối phương còn chưa dùng toàn lực, liếc nhau một cái. Đám người thi vu vương và Hắc long vương nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hiểu rằng lần này gặp phải một cường địch trước đó chưa từng có. Hừ, chết đi. Sau khi đánh trọng thương hộ vệ bên cạnh Dương Lăng, pháp bố thủy tư hừ lạnh một tiếng, nhằm về phía Dương Lăng đang bị thương nặng. Quỷ đầu đao sắc bén tản mát ra một cỗ sát khí rợn người. Đại nhân, nhanh, chạy mau. Đại nhân, nhìn thấy tình huống không ổn. Đám người Hắc Long Vương và Thi Vu Vương không để ý hết thảy lao tới, đều dùng ra chiêu thức mạnh nhất. Đáng tiếc, tốc độ của Pháp Bố Thủy Tư quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dương Lăng. Bởi vì bị thương nặng, Dương Lăng thử vài lần cũng không thể thông qua thổ độn Pháp thuật thuấn di ra ngoài, không kịp mở ra đại địa thủ hộ. Đúng lúc nguy cấp, ma Pháp truyền tống trận bên trong thành chủ phủ lóe lên, xuất hiện một bóng người áo trắng, theo sát. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lũ phong nhận sắc bén Nhằm về phía pháp bố Thủy Tư Thời khắc mấu chốt Bố Luân đặc trưởng lão rốt cuộc cũng chạy tới Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 427 Cướp lấy thần cách đối mặt với phong nhận của bố Luân đặc trưởng lão Pháp bố Thủy Tư không thể không bỏ qua việc truy sát Dương Lăng Hừ lạnh một tiếng Bay ra ngoài Lực công kích không tệ, đáng tiếc, lĩnh ngộ của ngươi đối với phong hệ pháp tắc quá thấp, thần lực lại chỉ còn lại một ít mà thôi, nhìn bố Luân đặc trưởng lão mở thần vực ra mà bay tới, pháp bố Thủy Tư dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói tiếp, ngươi tu luyện thêm mấy ngàn năm nữa cũng không phải đối thủ của ta, giao thần cách của ngươi ra ta còn còn có thể tha cho ngươi được sống, nếu không, giao ra thần cách. Bố Luân đặc trưởng lão chấn động cả người, trong lòng càng lúc càng nặng nề hiểu được lần này sẽ là trận đại chiến không? Đối với một gã thần giai cường giả mà nói, giao ra thần cách không khác gì sẽ trở thành một phế nhân. Hắn tu luyện phong hệ ma pháp hơn một vạn năm, trải qua bao cố gắng và khổ cực mới đạt đến hạ vị thần, nếu mất đi thần cách. Từ nay về sau sẽ không thể nào tu luyện được phong hệ ma pháp nữa, đừng nói là phong nhận uy lực rất lớn, mà sợ rằng ngay cả một đạo gió lốc nhỏ cũng không thi triển ra được. Nếu tu luyện lại các loại ma pháp khác từ đầu rồi tiến giai đến thần giai thì còn khó hơn lên trời. Tử Chiến, hay là nhìn vẻ mặt lạnh như băng của pháp bố Thụy Tư, Bố Luân đặc trưởng lão Trần chờ không quyết. Thực lực của đối phương thật sự quá kinh khủng, tốc độ siêu nhanh, lực phòng ngự kinh người, phong nhận sắc bén không lưu lại một vết gì trên áo giáp của đối phương. Hạ vị thần đỉnh phong, ít nhất đối phương cũng có thực lực hạ vị thần đỉnh phong. Trực diện đối đầu, mình không phải là đối thủ của đối phương, đừng nói là thần lực không còn bao nhiêu, cho dù lúc mạnh nhất cũng không có phần thắng. Với tình hình như vậy, Thì biện pháp tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Nhưng như vậy Dương Lăng tuyệt đối không thể sống sót. Còn mang theo hắn thì sợ rằng không ai có thể chạy thoát. Làm thế nào bây giờ? Trong trước mắt khi bố Luân đặc trưởng lão trần trờ. Pháp bố Thủy Tư hừ lạnh một tiếng. Lao tới như tia trước. đao vực. Theo tiếng quát của pháp bố Thủy Tư. Bên người hắn xuất hiện vô số ánh đao, Tản mắt ra một cỗ năng lượng cuồng bạo. vài tên võ sĩ dã man nhân không kịp tránh né bị cắt thành mảnh nhỏ trong nháy mắt dương lăng đi đi mau nhìn thấy không kịp rời đi bố luân đặc trưởng lão cắn răng lao lên Dương tay phát ra một đạo phong nhận sắc bén quát bảo dương lăng đi nhanh vì tốc chiến tốc thắng pháp bố thụy tư không hề né tránh không thèm để ý đến phong nhận gần trong gang tấc chém mạnh một đao lên người bố luân đặc trưởng lão trong nháy mắt Bố Luân đặc trưởng lão không kịp né tránh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vầng sáng màu xanh trên người thiếu chút nữa bị đối phương đánh vỡ. Phong nhận mặc dù cũng lưu lại dấu vết trên áo giáp của đối phương, nhưng cơ bản không tạo ra thương tổn chí mạng. Tử vong pháp tắc Bố Luân đặc trưởng lão kinh hãi, nhanh chóng bay ra ngoài, cố gắng giữ khoảng cách với đối phương. Tất cả những kẻ tu luyện tử vong pháp tắc đều rất điên cuồng, Nhất là pháp bố thủy tư lĩnh ngộ đao vực, càng là cường giả chuyên môn tu luyện cận chiến. Chẳng may mà bị hắn cuốn lấy, đừng nói là thần cách, mà sợ rằng linh hồn cũng tiêu tan. Ngoại trừ cường giả tu luyện không gian lĩnh vực, thì phong hệ có tốc độ nhanh nhất trong tất cả thần giai. Bố Luân đặc trưởng lão chạy xung quanh, hy vọng có thể kéo dài thời gian đến khi dương lăng thoát đi. Cuộc chiến của thần giai cường giả rất kịch liệt, trong nháy mắt. kiến trúc xung quanh đã hoàn toàn bị phá hủy. Tiếng chém giết rung trời nhanh chóng khiến mọi người chú ý. Đám người Ngả Lệ ti và Tác Phỉ Á vội vã chạy đến. "Dương đại ca, trước tiên đừng nên cử động." Nhìn thấy vết máu trên người Dương Lăng và đám người Thi vu Vương, Tác Phỉ Á cầm ma pháp trượng nhỏ giọng ngâm nga, nhanh chóng triển khai một vòng sinh mệnh năng lượng. "Lục Quang Bao phủ ở đâu?" thì dương lăng cảm giác một cỗ năng lượng mát mẻ nhập vào trong cơ thể, vết thương nhanh chóng khôi phục, vu đan đang chấn động kịch liệt cũng theo đó mà bình tĩnh lại, vết thương rất lớn ở bụng hắc long vương nhanh chóng cầm máu, phi long vương đang hấp hối cũng hít thở đều, chỉ có y mặc đặc tổn thất rất nhiều bò cạp là vẫn không có chút sức lực nào, sau khi tu luyện khôi lỗi vu quyết, hắn có thể hóa thân ngàn vạn lần, chỉ cần còn một con bò cạp sống sót, Là có thể tránh được một kiếp. Nhưng. Bò cạp có thể thông qua qua bọ cạp cơ địa trong không gian vu tháp bổ sung lại. Nhưng thần thức của đám bò cạp bám trên người hắn không kịp thu hồi lại nên tổn thương rất nặng. Tác phỉ á. Nhanh. Thông qua truyền tống trận rời khỏi ra bá lởi. Nhanh. Uống nửa bình sinh mệnh nước suối giúp vết thương đỡ hơn nhiều. Dương lăng hạ lệnh. Lập tức khởi động cấm chế. Chỉ một chiêu. Bố Luân đặc trưởng lão lập tức phun máu, cho thấy thực lực của Pháp Bố Thủy Tư nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Chính như lời khắc lối y phu trưởng lão nói, thần giai cường giả bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hôm nay, chỉ có thể đặt hy vọng vào cấm chế, hy vọng có thể làm suy giảm thực lực của đối phương, vây chết hắn trong cấm chế. Ồ, Thượng Cổ Ma Pháp Trận! Thấy hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến thành một khu rừng rậm nguyên thủy trải dài vạn giảm, trọng lực tăng gấp mấy lần, trên bầu trời tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ, pháp bố thủy tư chấn động cả người. Không ngờ rằng, bố Luân đặc trưởng lão khó đối phó đến vậy, càng không ngờ rằng, không cẩn thận bước vào mai phục của đối phương, lâm vào một tòa thượng cổ ma pháp trận, làm một gã cường giả thánh đường, hắn biết được rất nhiều bí mật. Ở thời kỳ Thượng Cổ, Ma Pháp Trận không chỉ đơn giản dùng để truyền tống, có thể tăng tốc độ tu luyện mọi người lên rất cao, thậm chí biến thành vạn vật, vây chết kẻ thù bị rơi vào trong đó. Truyền thuyết, Thượng Cổ vu Sư chính là cao thủ bố trí Thượng Cổ Ma Pháp Trận, không cẩn thận bước vào cạm bẫy của bọn họ, thì ngay cả thần giai cường giả và ác ma cường đại cũng không thể nào sống sót. Trận Pháp biến ảo khó lường Cũng may người bày trận có thực lực quá yếu, không thể nào phát huy được uy lực kinh khủng của ma Pháp trận trong truyền thuyết. Sau khi nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, Pháp bố Thủy Tư hừ lạnh một tiếng, lao về phía bố Luân đặc trưởng lão ở cách đó không xa. Dựa vào thần thức cường đại, hắn nhanh chóng khám phá ra ảo trận, tìm được vị trí của mọi người. Chỉ cần giết chết bố Luân đặc trưởng lão cường đại nhất, Thì những người còn lại không có gì phải lo cả. Mặc dù không có cách nào luyện hóa phong hệ thần cách của đối phương. Thì sau khi trở lại vân trung thành làm lễ vật tặng người khác cũng rất tuyệt. Sau khi hiểu rõ thực lực của bố Luân đặc trưởng lão. Pháp bố Thủy Tư cười lạnh lùng. Sau khi tu luyện lực lượng và tử vong pháp tắc. Hắn rốt cuộc không có tinh lực lĩnh ngộ và tu luyện phong hệ pháp tắc. Tuy nhiên. không có nghĩa là thần cách của bố Luân đặc trưởng lão không có tác dụng gì đối với hắn. Sau khi trở lại vân trung thành, dùng để đổi lấy một kiện thần khí cũng không có vấn đề. Thừa lúc Pháp bố Thủy Tư thất thần một lát, bố Luân đặc trưởng lão uống một bình sinh mệnh nước suối mà Dương Lăng đưa cho, thương tích hồi phục rất nhanh, sau đó lại du đấu với Pháp bố Thủy Tư, dựa vào tốc độ siêu nhanh tránh phải né trái, cố gắng giữ khoảng cách với đối phương. Hừ... Xem ngươi còn chạy đi đâu. Cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong không khí càng lúc càng rõ ràng. Vì đề phòng đêm dài lắm muộn. Pháp bố Thủy Tư quyết định điệp ra thêm lực lượng lĩnh vực. Trong nháy mắt, tốc độ và lực lượng tăng mạnh. Không để ý đến sự uy hiếp của phong nhận lao tới trước mặt bố Luân đặc trưởng lão như tia trước. Chém mạnh một đao vở tan vầng sáng màu xanh hổ thể của hắn. Thuận thế chém đứt tay phải. Theo sát. Không để ý gì đến bố Luân đặc trưởng lão nữa, trực tiếp lao về phía Dương Lăng. Một chiêu chí mạng, thấy pháp bố thủy Tư hoàn toàn bộc phát, không những không bị cấm chế ảnh hưởng, mà còn khiến bố Luân đặc trưởng lão bị thương nặng. Dương Lăng kinh hãi, trong nháy mắt mở ra đại địa thủ hộ, dùng thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài. Băng phong vạn lý, quát lên một tiếng, hán thuấn di ra sau lưng pháp bố Thụy Tư, mở ra băng phong lĩnh vực. Dựa vào cấm chế giảm bớt áp lực từ thần vực của đối phương, ngưng kết băng phong bạo lạnh thấu xương. Điên cuồng nên đồ linh tiễn càng đạt đến 1.500 mũi, số lượng trước đó chưa từng đó. Cùng lúc đó, thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén cũng đâm vào lưng đối phương, mặc niệm hồn bạo vô quyết, chuẩn bị công kích linh hồn của đối phương. Ở khoảng cách gần, huyết tinh linh trùy thủ sắc bén cứng rắn. Ngay cả sao thiết cứng rắn nhất trên đại lục cũng có thể cắt dễ dàng Dương Lăng không tin áo giáp trên người Pháp Bố Thủy Tư không thể đâm thủng Không tin rằng linh hồn của đối phương còn cứng hơn cả sắt thép Hắc hắc, muốn chết, thấy Dương Lăng không tự lượng sức lao tới Pháp Bố Thủy Tư cười lạnh, ngân quang léo lên, chém mạnh một đao vào ngực Dương Lăng Lập tức, hai bên đều kêu thảm lên một tiếng Đại địa thủ hộ và băng phong vương tỏa giúp Dương Lăng đỡ thanh đại đao sắc bén. Nhưng lực lượng trầm trọng vẫn truyền vào trong cơ thể hắn, bị một đao đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt cả người toàn vết máu, gân mạch thiếu chút nữa đứt đoạn. Dương Lăng thiếu chút nữa mất mạng, thì pháp bố thủy tư vì khinh thường cũng không hề dễ chịu. Băng phong bảo không thể phá được phòng ngự của hắn. huyết tinh linh thủy thủ chỉ lưu lại một vết thương nhẹ mà thôi, không tiến thêm được chút nào nữa. Nhưng hồn bảo âm hiểm của Dương Lăng lại khiến hắn không kịp đối phó, đầu đau đớn, như bị một thanh thủy thủ đâm vào vậy. Bao nhiêu năm rồi không bị thương, 500 năm hay là 5.000 năm, phẫn nộ, pháp bố thủy tư hoàn toàn bộc phát, trong phạm vi bao phủ của đao vực, tất cả đều bị cắt thành mảnh nhỏ, lao về phía Dương Lăng nhanh như tia trước. Sau khi lĩnh ngộ đao vực, còn bị thương trong tay một tên lĩnh vực cường giả nho nhỏ, tin tức mà truyền ra ngoài. Hắn không còn mặt mũi nào mà trở về vân trung thành Tên ghê tởm Dương Lăng này nhất định phải lấy máu và linh hồn của hắn rửa mối nhục này của mình Tốc độ của pháp bố thủy tư rất nhanh Xong, ngay khi đau của hắn sắp chém xuống đầu Dương Lăng Thì Dương Lăng đang nằm trên mặt đất lại đột ngột mất đi bóng dáng Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng cắn răng thuấn di ra ngoài Kích động lao thẳng đến đại vu thai ở cách đó không xa Pháp Bố Thủy Tư rất mạnh, mạnh hơn sự tưởng tượng của mọi người, nhưng không phải không thể đánh bại. Mặc dù không làm hắn trọng thương, nhưng Dương Lăng rốt cuộc cũng phát hiện nhược điểm của hắn. Linh hồn là thứ căn bản nhất của vạn vật, dù là một vị thần cao cao tại thượng, linh hồn mà bị thương nặng cũng bị thương, mà làm một linh hồn đại vu, công kích sắc bén nhất của Dương Lăng không phải là băng phong bạo cũng không phải là huyết tinh linh thủy thủ mà là công kích và nắm giữ linh hồn mà không ai có thể tiếp xúc được ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyện audio mới com chương bốn trăm hai mươi tám biển ma thú sau khi khoanh chân ngồi xuống trên đại vu thai dương lăng phất tay điệp ra một trọng ảo trận và trọng lực cấm chế vì đề phòng bất chắc triệu tất cả ma thú như rác phong thù con nhện và tà nhãn ra Là Đức Lý Cách Tư, không tiếc gì hết, nhất định phải ngăn đối phương lại, nhìn thấy Pháp Bố Thủy Tư thông qua thần thức khám phá ảo trận, từng bước lao tới, Dương Lăng hạ lệnh, linh hồn là nhược điểm duy nhất của Pháp Bố Thủy Tư, muốn công kích vào linh hồn của hắn, thì phải mê hoặc được thần thức của hắn, hoàn toàn vây hắn ở trong cấm chế, điều kiện tiên quyết là phải ngăn cản được công kích của hắn. tranh thủ thời gian để thi triển vu thuật uy lực lớn hơn giả thiên tế thiên hay là trên phương tiêm bi ghi rất nhiều vu thuật có không ít cái để ngăn cản thần thức của kẻ địch uy lực càng lớn thì vu lực và tinh thần lực tiêu hao càng nhiều trần chờ một lát dương lăng nuốt một nắm ma thú huyết châu quyết đoán thi triển vu thuật đầu chuyển tinh di thời kỳ thượng cổ khắp nơi trên thế giới đền là sơn cùng thủy tận Có vô số cường địch xung quanh bộ lạc, rất nhiều ác ma và ma thú nhìn chằm chằm, vì đảm bảo bí mật tung tích của bộ lạc, hoặc là bày mai phục giết chết kẻ địch. Linh hồn vu sư thường thường thi triển vu thuật đầu chuyển tinh di uy lực rất lớn, mạnh mẽ thay đổi hoàn cảnh xung quanh, qua đó che kín thần thức cường đại của kẻ thù. Dựa vào đại vu thai, tốc độ làm phép càng lúc càng nhanh, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, rất nhanh. Trong không trung tràn ngập một lũ năng lượng ba động mịt mờ. Bầu trời càng lúc càng tối. Bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Càng lúc càng đậm. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn xem bầu trời đột nhiên biến đổi. Lại nhìn pháp bố thủy tư đang lao đến. Thi vu vương dùng sức gật gật đầu. Chỉ huy ma thú vương giả như lang chu vương và tà nhãn bạo quân dẫn thuộc hạ của mình hợp đồng tác chiến. Mặc dù không rõ Dương Lăng thi triển ma pháp gì, nhưng bản năng hắn cảm giác được một lực lượng khổng lồ đang ngưng tụ, thiên địa đang xảy ra biến hóa. Ngay cả bố Luân đặc trưởng lão cũng không phải đối thủ, muốn chiến thắng tên pháp bố Thủy Tư kinh khủng này, thì chỉ còn đặt hy vọng lên ma pháp thần bí của Dương Lăng mà thôi. Pháp bố Thủy Tư rất cường đại, nếu một đối một không phải đối thủ của hắn... Vậy thì dùng ma thú đại quân và vong linh đại quân đè chết hắn. Một trăm không được, thì một nghìn con, mười nghìn con. Cho dù không giết chết được đối phương, thì ít nhất cũng phải tranh thủ được thời gian cho Dương Lăng. Dưới sự chỉ huy của Thi Vu Vương, vong linh đại quân và ma thú đại quân phát động công kích và tự sát tập thể, điên cuồng công kích pháp bố thủy tư cường đại. Tự bảo biên bước lao đến trước tiên, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng nghỉ. Con nhện lông đỏ chui xuống dưới đất, phất động từng đợt đĩa thứ, rác phong thú bay bút trên không, bắn ra từng cây châm độc. Cương thi và khô lâu thì không hề sợ chết lao về phía trước, cố gắng ngăn cản đường đi của pháp bố Thụy tư. Hừ, muốn chết, đối mặt với vòng vây của ma thú đại quân và vong linh đại quân, pháp bố thủy tư không đổi sắc. Hừ lạnh một tiếng, đao vực hiện lên vô số ánh đao màu bạc. Bất kể là cương thi hay là giác phong thù, tất cả đều bị cắt thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, giống như con thiêu thân lao vào lửa đỏ. Thi bảo, bảo cho ta, đối với cái chết của ma thú cấp thấp và vong linh đại quân, thi vu vương không hề để ý, không những gia tăng lực công kích của bọn chúng, thậm chí còn lấy thân thể của chúng thi triển pháp thuật thi bảo và độc bảo, dưới sự dẫn đầu của hắn. Đám người Hắc Long Vương và ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc đã khôi phục được một phần thực lực cũng lẩn vào trong ma thú đại quân tham dự đánh lén. Một đòn là lui, cố gắng ngăn cản bước tiến của Pháp Bố Thủy Tư. So sánh với đám ma thú như Hắc Long Vương và Tử Thử băng băng thì khả năng thiên phú của thiên diện huyễn điêu càng phát huy đến mức tận cùng. Thông qua pháp thuật, tiểu tử lấy đông đảo ma thú làm bản thể triệu ra rất nhiều huyễn thể. Chỉ huy chúng nó không cần mạng lao về phía pháp bố thủy tư. Thật thật giả giả, tiêu hao thần lực của đối phương, ngăn cản bước tiến của đối phương. Hừ, ghê tởm, hắn rốt cuộc có bao nhiêu ma thù, nhìn ma thú và vô lực rậm rạp như thủy triều. Pháp bố thủy tư nhíu mày, càng đến gần đại vu thai, ma pháp trận càng phức tạp. Chỉ có thể loáng thoáng nắm bắt được hướng của dương lăng, không cẩn thận là sẽ bị các loại ảo ảnh mê hoặc. Cho dù thần thức cường đại hơn người Hắn cũng không dám trực tiếp bay tới Càng ghê tởm là Trên không có vô số rác phong thú Và tự bảo biên bức Đám ma thú trên mặt đất như con nhện Và tà nhãn càng khó đối phó hơn Dưới sự ủng hộ của vong linh đại quân Chúng nó ảnh hưởng rất lớn Đến tốc độ của mình Nếu không có cấm chế Hắn không thèm để ý đến đám ma thú cản đường này trực tiếp bay qua Nếu có thời gian Hắn không ngại chém tất cả đám ghê tởm này thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, tình hình càng lúc càng không ổn. Ma thú và vong linh lao đến càng lúc càng nhiều. Thời gian càng lúc càng khẩn trương. Làm một gã thần dai cường giả, hắn cảm giác được biến hóa ở xung quanh. Lúc trước ở trong cấm chế, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được mọi việc trong vòng 100 bước. Khám phá được hết mọi ảo ảnh cản đường, nhưng thời gian bị kéo dài. Càng lúc càng đại vu thai thì hắn phát hiện khoảng cách cảm ứng giảm mạnh chỉ còn vài chục bước, thậm chí chỉ là vài bước ngắn. Có khi đi một đoạn dài mới phát hiện được rằng vẫn ở chỗ cũ. Ngoài ra, trong không khí không biết từ lúc nào tràn ngập một mùi hương lạ rất nhà, đến khi hắn phát hiện không ổn thì đã muộn. da trên người phồng lên, vừa ngứa ngáy vừa đau rát, dùng tay gãi thì là một đám máu ứ, theo sát. cơ thể bắt đầu lở loét tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hiểu rằng không cẩn thận đã chúng phải kịch độc dưới sự yểm hộ của ma thú đại quân ngả lì ti dựa vào cấm chế chạy xung quanh bày ra chất độc chết người xung quanh đại vu thai chất độc này do các loại độc dược như hủ thi thủy và mê điệt hương luyện ra nếu không có thuốc giải người bình thường bị nhiễm một giọt lên da không đi nổi năm bước ngay cả một con cử long không cẩn thận bị dính một giọt cũng không chạy thoát Là chất độc mạnh nhất của sát thủ lưu độc. Pháp Bố Thủy Tư mặc dù rất cường đại, nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ bách độc bất xâm. Ma thú điên cuồng công kích, vong linh làm tấm chắn thịt không hề sợ chết, cấm chế càng lúc càng nhìn không thấu, và chất độc kinh khủng. Rất nhanh, Pháp Bố Thủy Tư biết rằng mình vì khinh thường nên lâm vào khốn cảnh. Vừa mới có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí đại khác của Dương Lăng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi bóng dáng của hắn. Nhìn ra bốn phía thì thấy khắp nơi đều là cổ thụ cao đến tận mây, như là không cẩn thận nên đi vào một khu rừng rậm nguyên thủy trải dài vạn dặm Càng đáng sợ hơn là, thần thức bị hạn chế rất lớn, mà phạm vi của lĩnh vực cũng càng lúc càng nhỏ, tốc độ càng lúc càng chậm. Cho dù điệp ra thêm lực lượng lĩnh vực vào trong đao vực thì cũng không cải thiện được bao nhiêu, như là rơi vào một vũng lầy kỳ quái. Đây là uy lực chính thức của Thượng Cổ Ma Pháp Trận. Dùng ánh đao giết chết đám ma thú và vong linh lao đến, Pháp Bố Thủy Tư lắc đầu khổ sở, không ngờ rằng không cẩn thận rơi vào cạm bẫy của đối phương. Theo điển tịch ghi lại, Thượng Cổ Ma Pháp Trận cao nhất thì có thể giam thần giai cường giả cấp chủ thần đến chết, uy lực rất kinh khủng. Nếu mình không cẩn thận bước vào một tòa thượng cổ ma Pháp trận cao nhất, vậy thì... Thành công! Tình thế của Pháp Bố Thủy Tư không ổn, nhưng Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai lại thở dài một hơi. Đánh ra thủ ấn cuối cùng, thuận lợi thi triển vu thuật đấu chuyển tinh di. Nhìn Pháp Bố Thủy Tư như con ruồi mất đầu chạy loạn xung quanh cấm chế, cười lạnh. Cho dù ngươi mạnh mẽ đến đâu, dù ngươi có Pháp lực thông thiên... thì chỉ cần rơi vào cấm chế của ta, không chết cũng bị lột ra. Sau khi che kín thần thức của Pháp Bố Thủy Tư, giam hắn trong giam cầm không gian, mới là bắt đầu mà thôi. Nuốt một nắm ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối bổ sung vu lực và tinh thần lực bị tiêu hao, dương lăng lại điệp ra thêm ảo trận và trọng lực cấm chế, giảm bớt tốc độ và năng lực phản của Pháp Bố Thủy Tư một cách lớn nhất, ngăn cản cảm ứng của hắn với bên ngoài. Cuối cùng, không tiếc hao phí tia vô lực và tinh thần lực cuối cùng bố trí ra liệt hỏa cấm chế, triệu liệt hỏa tinh linh vương và thuộc hạ ra hết. Mặc dù ở trong tầng 2 lăng mộ dưới đất không lâu, nhưng hắn cũng đã thuận lợi nắm giữ được sự huyền bí của cấm chế này. Nguyên lý cũng không quá phức tạp, chỉ cần thông qua ngũ hành cấm chế hấp thu hỏa hệ ma Pháp trong vài trăm giảm. Hình thành một cấm chế khổng lồ mà thôi Điểm mấu chốt chính là tiên thiên linh hỏa hiếm có Người bình thường cho dù biết cách bố trí cấm chế Nhưng không có tiên thiên linh hỏa thì uy lực cũng không mạnh Chỉ còn một phần trăm, thậm chí là một phần ngàn mà thôi Nhưng Dương Lăng thì khác Sau khi thu tiên thiên linh hỏa vào trong không gian vu tháp Lúc nào cũng có thể bố trí ra liệt hỏa cấm chế uy lực rất lớn Thuần hóa liệt hỏa tinh linh vương và đám thuộc hạ càng như hổ thêm cánh. Sau một thời gian sống trong không gian vu tháp, đám liệt hỏa tinh linh đã hoàn toàn khôi phục, thực lực còn tăng lên, ma lực mênh mông. Trong phạm vi bao phủ của liệt hỏa cấm chế, lực chiến đấu của bọn họ đạt đến một trình độ kinh người, nhấc tay là có thể phát ra ngọn lửa tận trời. Đừng nói là cây cối mà ngay cả tảng đá cũng bị đốt cháy, trong nháy mắt biến thành đóng cho tàn. Ba đốn, nơi này giao cho ngươi, chiêu đã vị khách từ nơi xa đến cho thật tốt, nhìn pháp bố thủy tư cảm thấy tình hình không ổn, kinh hoàng lao ra, nhưng làm cách nào cũng không thể ra khỏi cấm chế, dương lăng cười lạnh, đại nhân, thuộc hạ hiểu, nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt dương lăng, ba đốn tự nhiên hiểu được tiếp theo phải làm gì, nhận lệnh bước ra, rất nhanh, trong liệt hỏa cấm chế xuất hiện ngọn lửa màu tím ngập trời, Nhiệt độ tăng lên rất cao Không cẩn thận hít phải một cơn sóng nhiệt Trong nháy mắt mọi người cảm giác yết hầu vừa khô vừa nóng Còn khó chịu hơn việc rơi vào miệng núi lửa Người bên ngoài cấm chế đã khó chịu đến thế Thì pháp bố thủy tư ở bên trong cấm chế tình cảnh thế nào cũng có thể tưởng tượng ra Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. chương bốn trăm hai mươi chín đồ thần nhìn thấy rốt cuộc đã vây khốn được pháp bố thụy tư cường đại lại tất cả mọi người đều thở dài một hơi dương đại ca ngươi không sao chứ dương lăng vừa nhảy từ trên đại vu thai xuống đám người tác phí á ngả lỵ ti và viu na đã khẩn trương vây lấy nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn đều vô cùng lo lắng hắc hắc không có việc gì Nghỉ ngơi một lát là ổn thôi, uống nửa bình sinh mệnh nước suối. Tinh thần lực và vũ lực đang cạn kiệt nhanh chóng khôi phục. Dương Lăng cười đầy hưng phấn, lần này câu được một con cá lớn, mệt nửa cũng không sao, bị cấm chế vây khốn. Pháp bố thủy tư có cánh cũng không thể bay ra được. Đối với giáo đình mà nói, tổn thất mất đi một tên thần giai cường giả cường đại còn thê thảm hơn cả mất đi mấy ngàn kỵ sĩ và ma pháp sư hộ giáo nhiều. Giết pháp bố thủy tư, còn thống khoái hơn cả việc giết một nghìn tên chủ giáo nhiều. Dương Lăng, thần giai cường giả thường có một ít năng lực không thể tưởng được. Một ngày còn chưa giết chết pháp bố thụy tư, thì không thể nào được khinh thường. Thấy Dương Lăng cười ra mặt, bố Luân đặc trưởng lão mất đi một tay vừa nói vừa đi tới, lớn tiếng nhắc nhở. Đối với thực lực của Dương Lăng, hắn càng lúc càng không hiểu. Đột nhiên bị một đao của Pháp Bố Thủy Tư chém đứt tay, hắn còn nghĩ rằng chắc chắn sẽ phải chết. Không ngờ rằng, Dương Lăng chẳng những tránh được đòn nghiêm trọng của Pháp Bố Thủy Tư, còn nhân cơ hội đánh lén thành công. chịu thương thế mà khiến Pháp Bố Thủy Tư bị thương ở linh hồn, càng không nghĩ ra rằng Dương Lăng thuấn di đến đại vu thai lại có thể thi triển ra ma Pháp kinh khủng đến như thế, vây khốn Pháp Bố Thủy Tư cường đại trong ma Pháp trận. Ngay cả hạ vị thần cũng có thể vây khốn Rốt cuộc đây là ma pháp gì Dương Lăng rốt cuộc xuất thân từ gia tộc nào Nhìn Dương Lăng vài lần bị thương nặng nhưng nhanh chóng khôi phục lại Bố Luân đặc trưởng lão vừa nghi hoặc Vừa tán thán vì thực lực của hắn Nhìn từ bề ngoài Thì Dương Lăng nhiều nhất chỉ có thực lực lĩnh vực đỉnh Nhưng không ai có thể nghĩ ra rằng Ngay cả thần giai cường giả cường đại như pháp bố Thủy Tư cũng thua trong tay hắn Không có việc gì, trưởng lão yên tâm đi. Sau khi nghỉ ngơi, ta sẽ có thể để cho pháp bố thủy tư hoàn toàn biến mất, để hắn không kịp hối hận thấy vẻ mặt tái nhợt của bố luân đặc trưởng lão. Dương Lăng vừa nói vừa lấy một bình sinh mệnh nước suối trong không gian giới chỉ ra đưa cho hắn uống vào. Mặc dù may mắn vây được pháp bố thủy tư lại, nhưng nếu bố luân đặc trưởng lão không kịp thời đến cứu viện, thì sợ rằng mình và khắc lùi y phu trưởng lão đã sớm chết trong tay cường địch rồi. Nếu bố Luân đặc trưởng lão thấy tình thế không ổn nhanh chóng rời đi, thì hắn cũng sẽ không bị thương nặng thế này. Sinh mệnh nước suối là vô giá trên Thái Luân đại lục, không những có thể hóa giải bách độc, còn có thể nhanh chóng khôi phục vết thương. Thương hại kẻ ác chính là tàn ác với bản thân, đối đãi kẻ thù nhất định phải hung tàn hơn loài sói. Nhưng đối với bạn bè và người thân, Dương Lăng tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ một bình sinh mệnh nước suối. Một bình quá nhiều, chỉ cần vài giọt thôi, thấy Dương Lăng uống sinh mệnh nước suối như uống nước. Bố Luân đặc trưởng lão lắc đầu, làm một gã thần giai cường già, mặc dù tốc độ khôi phục thần lực rất chậm, nhưng khôi vết thương khôi phục nhanh hơn người bình thường. Chỉ cần thần cách còn giữ, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể sống sót. Cánh tay mất đi cũng có thể từ từ mọc ra. Đương nhiên, có sinh mệnh nước suối quý giá thì tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn. Thấy bố Luân đặc trưởng lão uống vài giọt rồi trả bình sinh mệnh nước suối lại. Dương Lăng không để ý đến sự trách móc trong mắt hắn. Cười cười rồi triệu đám người hắc Long Vương và Thi Vu Vương ra. Để cho mỗi người bọn họ uống một hớp. Sau trận đại chiến, ma thú cấp thấp tổn thất không nhỏ. đám người hắc long vương cũng bị thương nặng thiếu chút nữa thì chết dưới lưỡi đao sắc bén của pháp bố thủy tư ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp đã hoàn thành ma thú cấp thấp như giác phong thù Tả nhãn lúc nào cũng có thể bổ sung được nhưng nếu đám ma thú cao cấp như hắc long vương và phi long vương bị giết thì tổn thất sẽ là rất lớn cũng may ngoại trừ vua bọ cặp y mặc đặc bị thương linh hồn Thì vài người còn lại uống sinh mệnh nước suối đều nhanh chóng khôi phục sức lực. Ngà Lý Ti, có vật gì để cho Pháp Bố Thủy Tư hoàn toàn mất đi khả năng hành động không? Nhìn Ngà Lý Ti đang lo lắng nhìn mình, Dương Lăng cười cười, nhẹ nhàng phổi bụi trên quần áo của nàng. Pháp Bố Thủy Tư rất cường đại, trực tiếp giết chết hắn thì quá tốt cho hắn. Linh hồn của hắn có thể luyện hóa, trí nhớ của hắn giúp cho hiểu rõ bí mật của giáo đình. Cướp lấy thần cách của hắn không biết chừng có thể tăng thực lực lên, đột phá đến cảnh giới hồn vu nhiều bảo bối như thế, sao có thể bỏ qua được chứ? Mặc dù bị vây trong liệt hỏa cấm chế, Pháp bố Thủy Tư bị đám liệt hỏa tinh linh công kích nên thương tích càng lúc càng nặng, nhưng lạc đà bệnh còn mạnh hơn ngửa khỏe, vì đề phòng đòn phản kích trước khi chết của hắn, thì phải tìm cách để cho hắn không thể nhúc nhích được là hay nhất. Ngà Lý Ti lúc trước không có ma Pháp, không có đấu khí đã khác xa ngày xưa. Sau khi được truyền thụ độc thuật, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, độc thuật xuất thần nhập hóa, còn kinh khủng hơn cả sát thủ lưu độc năm đó. Không một tiếng động có thể giết chết một cường giả, thậm chí cả một đội quân. Để cho nàng dùng độc thuật làm tê liệt thần kinh của Pháp Bố Thủy Tư, khiến đối phương hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Tự nhiên là một chủ ý rất tuyệt. Không có vấn đề, Dương đại ca, lập tức có ngay, nhìn Dương lăng một cái thật sâu, ngả lỷ ti nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa lấy vài chiếc bình trong không gian giới chỉ ra, đi vài vòng quanh liệt hỏa cấm chế, rắc ra chất kịch độc không mùi không vị. Vừa mới bắt đầu thì cơ bản không có cách nào đến gần pháp bố thủy tư cường đại, rất nhiều độc thuật lợi hại không thể thi triển được, nhưng bây giờ thì khác. Pháp bố thủy tư bị vây bên trong cấm chế, phạm vi hoạt động có hạn, thì có rất nhiều biện pháp đối phó với hắn. Rất nhanh, bên trong cấm chế truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Pháp bố thủy tư vốn đã trúng độc, toàn thân lở loét, ngả Lý ti lại thi triển thêm vài loại kịch độc nữa. Ừ. Hắn đau không muốn sống, đối phó với ngọn lửa ngập trời của liệt hỏa tinh linh, tốc độ né tránh càng lúc càng chậm, phản ứng càng lúc càng chậm chạp. Phòng ngự càng lúc càng thấp, thi thoảng bị dính lửa kêu lên rất to, tản mát ra mùi khét lẹt. Hắc hắc, tai nạn mới bắt đầu mà thôi, sau nửa ngày nghỉ ngơi, dương lăng một lần nữa khoanh chân ngồi trên đại vu thai. Nhìn pháp bố thủy tư rất chật vật chống lại công kích của liệt hỏa tinh linh, hử lạnh một tiếng rồi lấy ra thủy tinh khô lâu, mặc niệm vô quyết, ra trì đại vu ấn, dựa vào đại vu thai thi triển vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba. một đạo tiếp theo một đạo điên cuồng công kích linh hồn của pháp bố thủy tư pháp bố thủy tư tu luyện là lực lượng và tử vong pháp tắc lực công kích và phòng ngự rất kinh người một khi bị hắn cuốn vào thì sẽ bộc phát ra lực chiến đấu kinh khủng đáng tiếc phòng ngự linh hồn lại là nhược điểm lớn nhất của hắn càng khéo hơn là bị chúng độc nên lực phòng ngự giảm mạnh vừa bạn gặp phải dương lăng là linh hồn đại vu am hiểu nhất là linh hồn công kích Bị liệt hỏa tinh linh và dương lăng liên tục công kích, pháp bố thủy tư không còn chút uy phong nào hết, ôm đầu điên cuồng chạy xung quanh. Nhịn đau lấy ra một bức truyền tống quyển trục, vốn chuẩn bị truyền tống lao ra ngoài. Không ngờ, còn chưa khởi động được truyền tống môn, thì đã mất đi hy vọng. Ngọn lửa ngập trời trong nháy mắt đã thiêu truyền tống quyển trục thành cho bụi. a cứu mạng, đau không muốn sống. Pháp Bố Thủy Tư phát ra từng đạo ma Pháp truyền tin xin cứu viện. Hy vọng đám người giáo hoàng có thể nhanh chóng chạy đến cứu. Đáng tiếc, sau khi điệp ra vài cấm chế, không gian đã hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Không có một đạo nào có thể phát ra ngoài. Đợi chờ hắn là từng ngọn lửa màu tím nóng rực, và từng đạo linh hồn công kích. Như từng đạo trùy đánh mạnh vào đầu hắn, như một đàn kiến đang ra sức cắn xé trong óc hắn. Nghĩ mọi biện pháp cũng không thể lao ra khỏi cấm chế Bị động thừa nhận các đợt công kích Thương thế của Pháp Bố Thủy Tư càng lúc càng nặng Hành động càng lúc càng khó khăn Ý thức cũng từ từ mê muội Thi thoảng vô ý thức cào mạnh ở chỗ ngứa trên cơ thể Tạo ra một vệt máu Vết thương vừa lộ ra lại bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt Lập tức kêu lên như lợn bị chọc tiết Một giờ, hai giờ, ba giờ, một lúc lâu Pháp bố Thụy tư không còn lành lặn, mặt biến dạng nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, cả người cháy đen, không nhìn một mảnh da thịt còn lành lặn, để mặc cho liệt hỏa tinh linh và dương lăng công kích, hơi thở mong manh, rốt cuộc không còn sức lực mà giãy ruộng, có giả chết không? Ra lệnh cho liệt hỏa tinh linh dừng tay, nhìn pháp bố thủy tư nằm im không nhúc nhích, dương lăng phất tay triệu lang chu vương ra. chỉ huy nó bay tới thử xem động tĩnh của đối phương